các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của một phần công việc. Chẳng qua là đến nửa chừng, bỗng nhiên có người đi vào tìm người phỏng vấn, lời nói của Dụ Thiên Tuyết bị cắt ngang. ngại quá, tổng giám đốc tìm tôi, tôi đi ra ngoài một lát sẽ lập tức trở lại. Người phỏng vấn nói xin lỗi, đứng dậy đi ra ngoài. Dụ Thiên Tuyết đúng lúc nghỉ nghe một chút, tựa vào chỗ ngồi, trong lúc vô tình, tầm mắt xuyên qua cửa phòng nhìn ra phía ngoài, một bóng dáng mặc tay trang màu trắng đang nói gì đó với người phỏng vấn. Đáng lẽ cô cũng không có chú ý lắm, chẳng qua là khi bóng dáng kia xoay người cười yếu ớt, cô cả người cô liền ngây dại, nhưng chỉ trong một giây, cô vội vàng quay đầu làm bộ như không thấy gì cả, nhưng rõ ràng là cô đã nhìn thấy. Người đàn ông kia, bóng dáng mặc tay trang màu trắng đó, là Phạm Vũ. Có đúng lúc như thế này hay không? Không phải, người đàn ông này kinh doanh nhà hàng quán ba, ngành giải trí ẩm thực sao? Làm sao lại chuyển ngành mở ra công ty này? Thời gian văn hóa khai thừa thành lập không bao lâu mà đã có quy mô lớn như thế này thời điểm dự thiên tuyết lựa chọn nghề nghiệp đã tận lực tránh né bọn họ thật không ngờ vẫn là tránh không khỏi Trên khuôn mặt trắng nõn có vẻ hừng hồng mất tự nhiên dự thiên tuyết cắn môi, tiếp tục nghiêng đầu không để cho anh thấy mình Trên người phỏng vấn trở lại, cửa phòng đóng lại trạng thái của cô mới đỡ hơn một chút Tốt lắm, sự tiểu thư chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện Cô có thể nói tiếp nguyện vọng của cô còn có một vài đề nghị đối với công ty của chúng tôi. Xin lỗi, vị tiên sinh này, tôi nghĩ lựa chọn của tôi có chút vấn đề, lần phỏng vấn này tôi có thể hủy bỏ được không? Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ có lỗi, cô nghiêm túc nói. Người phỏng vấn cực kỳ kinh ngạc, sao đột nhiên Dụ tiểu thư lại đưa ra quyết định như vậy? Không phải chúng ta nói chuyện với nhau rất vui vẻ sao? Dụ Thiên Tuyết cười khổ lắc đầu, "Thật sự rất xin lỗi." Không phải quý công ty có vấn đề, là vấn đề cá nhân của tôi. Tôi nghĩ tôi nhất thiết phải đi rồi. Tôi tin sẽ có người thích hợp phần công tác này hơn so với tôi. Cảm ơn. Nói xong, cô đứng dậy. Bất kể người phỏng vấn ở phía sau nói gì, chỉ là khẩn trương muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Dự thiên tuyết đi rất nhanh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thấu lộ ra sự kiên quyết. Mắt thấy sắp ra bước khỏi công ty, sau lưng lại truyền đến tiếng một giọng nói không xác định. Thiên tuyết! Sự Thiên Tuyết căng thẳng trong lòng, đưa tay cầm tay nắm cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. Lạc Phạm Vũ thấy được nửa khuôn mặt nghiêng kia, đôi mắt thoáng qua một tia sáng, tức khắc khẳng định kêu lớn: Thiên Tuyết! Anh vội vàng chạy ra khỏi cửa công ty. Ngay tại lúc sự Thiên Tuyết chặn xe taxi lại, anh ngăn trước mặt ở cô, chăm chú nhìn cô hai giây, lập tức kích động: Thiên Tuyết, thật sự là cô rồi. Ông trời ơi, cô lại còn ở thành phố Z. Năm năm qua, tôi lại có thể chưa hề nhìn thấy cô, Thiên Tuyết. Tốt cuộc là cô đã đi đâu, tình hiên tìm kiếm cô gần như điên rồi, cô có biết không? Vẫn là bị ngăn lại, ánh mắt sự thiên tuyết trong trèo lạnh lùng, chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt. Chào anh, biết không chạy khỏi, sự thiên tuyết đành phải lên tiếng chào hỏi. Sự kích động trong lòng là phàm vũ thối lui, đột nhiên nhớ lại chuyện 5 năm trước, trong lòng thoáng qua sự ái náy nồng đậm, nắm chặt cánh tay của cô. Thiên tuyết, thật xin lỗi, khi đó tôi không biết tình hiên sẽ làm như vậy, nếu như tôi biết. Tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin cô mang thai Có đánh chết tôi cũng sẽ không nói Tôi thật sự không nghĩ tới Lúc đó sau khi nghe nói Năm Công kình hiện thật sự ép sự thiên tuyết pháo bảo đứa bé Lạc Phạm Vũ mới biết mình có bao nhiêu sai lầm Đôi mắt sự thiên tuyết thoáng lấp Lánh ánh sáng, bỗng chốc Cũng nhớ lại những chuyện xưa kia Không trách anh được Cũng không phải là vấn đề của anh giậm cô nhẹ nhàng tránh toát tay của anh Đi qua một bên, gió thổi tung mái tóc cô giúp sách Chỉ là chuyện đã qua Nói những điều này không có ý nghĩa gì Ngại quá tôi đi trước Thiên tuyết Lạc phẩm vũ không dám mắt lấy cô nữa Chỉ tiến lên ngăn cô lại Cương mặt tuấn tú nóng nảy lo lắng Rốt cuộc là mấy năm nay cô đi đâu Kinh Hiên đã lật đầu cả thành phố Z Tìm khắp nơi cũng không tìm thấy cô Quê nhà của cô cậu ấy cũng đã đi qua Cô không biết cậu ấy có bao nhiêu cuống cuồng lo lắng đâu Cô gặp cậu ấy chưa Tôi gặp anh ta làm gì Ôn chuyện cũ sao Dự Thiên Tuyết tiếp tục bước nhanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu không lộ ra biểu tình gì, vừa tránh qua một bên vừa đưa tay đón xe. Trái tim của Lạc Phạm Vũ bị nheo chặt, nhìn cô chầm chằm, trái tim giống như một tảng đá đè ép. Thiên Tuyết, tôi biết cô cặn cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng rất anh ngại với cô, cô có thể gặp cậu ấy một lần hay không? Dự Thiên Tuyết dừng bước chân, mắt trừng lớn nhìn anh. Lạc Phạm Vũ, anh cho tôi con đường sống được không? 5 năm, năm trước tôi đã từng cầu xin anh anh cũng đã từng đáp ứng cho tôi đó thôi nhưng mà kết quả thì sao hiện tại tôi lại cầu xin anh một lần nữa để cho tôi an tĩnh trải qua cuộc sống tôi không phải lệ quỷ trở lại đòi mạng tôi chỉ hy vọng có thể cách xa các người một chút cách xa càng tốt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net